Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgtt.vn quý vị và các bạn thân mến chuyện giày mơ bên góc vú sữa là một giấc mơ giày với hai không gian hoàn toàn tách biệt và dẫn chỉ một cái tôi vừa trẻ con vừa già dặn như vật chính là hà một cô gái có lối suy nghĩ độc lập mạnh mẽ nhưng không mấy thành công gần 30 tuổi vẫn là kẻ xa lạ với tình yêu Cô hơi nam tính và có vẻ bằng quan với những sở thích rất con gái. Hà qua quyền giàu cái không gian tu nghiêm của một gia đình nề nếp. Nhưng hình như cô chưa bao giờ cất tiếng tác biểu. Cô chỉ miên man trong sự quan sát và suy nghĩ của mình. Một không gian khác được thể hiện trong truyện là những góc lặng trong đời sống Sài Gòn xô bồ, hay đó chính là những góc lặng miên man trong chính tâm hồn mẫn cảm của tác giả. Các chi tiết trong truyện cứ tự nhiên đi đánh đi về và tự nhiên tràn ra trang giấy. Đôi khi dài dòng và hầu như chẳng thể hiện điều gì và cũng chẳng đạt được mục đích gì. Nó như bạn cầm một chiếc camera quay lại tất cả những nơi bạn qua, những người bạn gặp, kể đặc biệt cả những điều bạn đang suy nghĩ, đang đoán định về ai đó. Chương trình tối nay, Thanh Hạo sẽ thể hiện phần đầu truyện dài giấc mơ bên góc vú sữa của tác giả Nguyễn Thị Minh Hà. Mời quý vị cùng nghe. Căn phòng rộng, lác đác vài chiếc hạc cánh chuồn treo tường quay du du. Hối hơi nóng ban chiều, vào mười mấy con người đang cặm cụi trước bản vẽ. Trong số chính xác 19 con người đó, đa số là học sinh luyện thi đại học lần 1 hoặc lần 2, khối H và V, đang độ tuổi qua tươi đẹp nhất đời người. Hai người lớn, độ ham mấy, bị cây bút chì và bảng màu hấp hồn, dấn cho bực thêm lâu dài nghĩ thôi khỏi họa. Một đứa sinh viên 28 tuổi, và hát nhỏ thó, đàn lơ đảng ngó quanh, nhìn cái nóng hầm hợp đầu hạ, tra tấn mọi người. Cuối cùng, tôi thu gọn mục tiêu quan sát vào người đàn ông tuổi băm duy nhất và là người quan trọng nhất trong căn phòng, đang ngồi trước mặt tôi, chết sang trái khoảng 45 độ. Ông ta để tóc thiếu mấy ly là dài 1cm. Nói nôm na là kiểu tóc trọc. Không biết do tóc ông ta thưa hay do kiểu tóc gần như không có tí tóc nào, mà tôi nhìn rõ từng giọt mồ hôi đang chảy loanh quanh qua các chân tóc. Giống như dẫn đàn nước mưa len loại giữa các bụi cỏ, chảy qua các bô đức sau mỗi trận mưa trong sân nhà ở quê. Đi từ thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100 km theo hướng quốc độ 22 là đến thị xã Tây Ninh. Từ trung tâm thị xã chạy theo đại lộ 30 tháng 4, thả hết con dốc cầu Năm Dầu đến ngã ba rẽ sang nhánh bên phải, chạy thêm 8 km nữa là đến ngọn núi Bà Đen nổi tiếng. Trên nhánh đường đến núi cách ngã ba khoảng 1 đến 2 km là xóm nhà tôi. Hội học cấp 3 mỗi trưa đi học về sau khi đổ dốc cầu Năm Dầu Tôi đều ngắm nhìn ngọn núi đá cao ngất, đang đứng nhỡn nhơ trơ chiếc đỉnh tròn dạt trong nắng. Nắng quê tôi rất đặc biệt, là một chất khô hanh ánh vàng, thực đậm và rất trong, có vị nồng rất ngắt. Những ai không phải dân xứ này thì đến thăm mảnh đất giáp biên giới Tây Nam, lúc trở về đều nói đúng một câu y chang giao. Nắng quá! Trời, sao nắng dữ vậy? Nhưng cái nắng xứ tôi còn đặc biệt ở chỗ, nó được pha với chất gió mát rười rưỡi chói chan, khiến cho người ta không còn nhận ra cái nồng gắt của nắng. Nắng vàng rượm trong trẻo mát rươm người, người ta cảm giác thế và cứ vậy mà đầu trần tay trống trơn chạy xe ra ngõ. Nghe rõ chất nắng ám quanh từng tế bào da một cách dễ chịu mát dịu. Đến hôm sau, làn da chưa kịp đỏ rựng lên vì cháy nắng trước khi chuyển sang đen thì lại được hong một mẻ nắng kế tiếp. Cứ thế mà da người dân xứ tôi đa số đều đen ngấm màu nắng ráng rọi. Khi các bạn tôi lên Sài Gòn học đại học được khoảng 2 tháng, ai cũng trắng trẻo hẳn ra. Vốn dĩ da họ không đen mà do ám nắng quê nhà. Còn tôi Lúc mới rời quê lên đây, thỉnh thoảng đại bồn chồn đi rong tìm một chút cảm giác chói chan mát dịu nồng nàng của nắng. Dừng nắng trong thành phố lại sức khát cây nắng quỳ xa ấy. Bạn đánh nhanh lên. Dễ thế thì bao giờ mới kiếm được tiền? Tôi giật mình. Ông ta đã hướng dẫn qua một dòng lớp học và giờ đang chiếu tướng tôi. Đây là lần thứ hai tôi được nghe câu Bao giờ mới kiếm được tiền? Tính tôi vốn chậm trong các hoạt động thể chất Dân vấn đề là tôi không biết phải đánh bóng như thế nào Tôi không nhìn ra các bảng sáng tối Tôi im lặng tiếp tục quan sát mẫu Và đánh bóng theo tốc độ cũ Sau khi ngước nhìn và lắng nghe lời ông ta Ông ta sinh năm 1977 Nghĩa là chỉ hơn tôi 5 tuổi là thầy dạy rẽ đầu tiên của tôi. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ thầy tôi ít nhất cũng phải 39. Đó là trả sát giá, chứ thông thường sẽ không ít người hớ lên đến 41. Chẳng thế mà cô bé sinh dương ngân nằm nhất cứ một gọi thầy xưng con, hai cũng gọi thầy xưng con. thanh niên 33 tuổi mà có con đến 19 tuổi. Chắc phải cưới dở gấp do năm 13-14 tuổi. Hình ảnh này hoàn toàn tương phản với thực tế nên gây cười khá hiệu quả. Tất nhiên tôi không bao giờ dại dột ngồi cười khùng khục một mình để người khác có cơ hội bảo tôi điên. Trong khi đa số các thầy khác trong hội mỹ thuật đã đeo nhẫn hạnh phúc. Tôi nghĩ thế vì đám cưới nào người ta cũng chúc nhau trăm năm hạnh phúc nên nó phải thế thôi. Thì thầy tôi dẫn một mình Ngọc Anh bảo Nhìn thầy bình dân quá mà Lần này Thì tôi cười ra tiếng với cô bé Cách phục trang của ông ta Đúng là đánh lừa những người ngây thơ dáng người không cao Khoảng 1 m hơn Đậm người Da nâu giòn Đúng màu sô-cô-la nguyên chất Nhưng ông ta rất hay mặc áo thun rộng Thùng thình màu thẫm Đi với xin màu tối cũng rộng thôn thình. Ông ta đeo cái ba lô The North Face màu trắng lấm bẩn. Bên trong là con pro hơn 2.000 đô. Hôm nào ông ta nổi hứng đổi sang đeo cái túi Samsonite màu xám xanh thì nhìn ông ta cứ như cái trứng dịch bắt thảo. Tôi không biết vì sao ông ta lại chọn cách phục trang dễ gây hiểu lầm như thế. Bởi vì vô cao, chân ông ta khá dài so với tỷ lệ thân người, rất dễ mặc đẹp. Ông ta lại là quả sĩ. Nếu muốn, ông ta có thể tự tạo cho mình một hình ảnh khác hơn những gì Ngọc Anh nghĩ về ông ta. Ha ha, em có thấy người bình dân nào đi giày Calensi, đeo kính Ray-Ban, đồng hồ thủy sĩ mỗi ngày một kiểu không? Chưa kể những cái áo Pulle Lacoste. Và Jean C.K. nữa Em biết đâu Ý em là nhìn thầy không có giống quả sĩ Điều này chính ông ta cũng biết Có lần thầy bảo tôi Nhìn tôi không có giống quả sĩ phải không Mấy anh lớn hơn khi giới thiệu tôi với ai Cũng thường chú thích thêm Thằng này nhìn vậy Chứ nó là quả sĩ thiệt đó Những ngày đầu đến lớp giả Quảng giữa tháng 9 năm 2009, tôi ăn mặc khá bà cô quê mùa. Cuộc đời đã dạy cho tôi biết, khi bước vào môi trường mới và xa lạ, hãy thu mình thật nhỏ và khoát chiếc áo hết sức bình thường. Ta sẽ nhận được phần thưởng là cái nhìn chân thật mà người khác dành cho. Với tôi, điều này lại càng dễ dàng hơn vì vốn dĩ tôi sức đổi nhỏ bé và bình thường. Thật thú vị khi thầy đối xử bình thường với tôi Không tỏ ra kỳ thị gì cả so với những người khác Không những thế, ông ta có vẻ cảm thông Và tỏ ra chút gì đó đồng cảm, tội nghiệp tôi thì phải Ông ta hỏi tôi Sao bạn đi học vẽ? Đi học vẽ để biết vẽ Tôi trả lời và nhìn vào mắt ông ta Đôi mắt nâu trong, ấm áp, no tròn Lông mi thật dài Người Việt Nam đúng là đẹp thật Nhất là đôi mắt Đến đàn ông con trai mà mắt cũng đẹp quá Tôi không biết rằng sau này tôi sẽ còn nhiều dịp Tháng phục đôi mắt công cụ đo của người quả sĩ này Ông ta cũng không khó tính lắm Nếu không có lẽ đã thấy khó chịu với câu trả lời trống không của tôi Tôi vốn không thoải mái khi xưng hô với người đã Nếu đã quen hơn một chút, tôi sẽ thấy thoải mái hơn Và đôi khi nói hơi nhiều Còn với những người sơ giao, tôi thường không nói gì cả Trả lời cũng rất kiệm ngôn Ông ta có vẻ không thỏa mãn lắm với lời đáp của tôi Nhưng cũng thôi không hỏi nữa vài phút sau, ông ta bảo tiếp Nếu bạn nói rõ học vẽ để làm gì Thì mình sẽ dễ dạy hơn Trước đây cũng có một bạn đi học vẽ để vẽ móng tay. Có người đi học vẽ để xăm. Ông ta khá lợi hại khi nhìn ra một góc ở tôi mà những người khác thường không nhìn thấy. Các học viên khác trong lớp đều hỏi tôi Chỉ thi trường nào? Với ngụ ý là Chỉ thi kiến trúc hay mỹ thuật hoặc Chỉ thi ngành gì? với ý nghĩa Chỉ thi ngành mỹ thuật, công nghiệp hay kiến trúc? Những lần như vậy tôi đều đáp Không đâu, mình chỉ học vậy thôi Mình đang là sinh viên năm cuối khoa trung trường nhân dân Và mọi câu hỏi về tuổi tác tôi đều tránh trả lời Tôi không muốn giấu giếm tuổi của mình Tôi không có gì phải xấu hổ cả Mỗi một tuổi có được trong cuộc đời Là một năm sống hết mình trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều có những người bạn, thân hay sơ, và hay trẻ cho những cuộc gặp gỡ quý báo mà tôi rất trân trọng. Tôi chỉ ngại phản ứng trăm lần như một của mọi người khi nghe tuổi của tôi. Trời, sao trẻ dữ vậy? Nhìn không thể nào đoán ra được. Thầy cũng không hỏi tuổi tôi. Có lần tôi hỏi Thầy đón hạ bao nhiêu tuổi? Mình không biết đâu. Ông ta vừa nói, vừa lắc đầu cười, nhìn lãng sang hướng khác. Còn câu hỏi đầu tiên tôi hỏi thầy là về tên. Thầy tên gì ạ Diễn. Ông ta hơi lạ. Thông thường người ta sẽ nói rõ cả họ và tên. Vì chỉ một chữ diễn làm sao đủ để phân biệt nếu có người trùng tên. Ví dụ, nếu ai hỏi tên tôi, tôi sẽ khai đủ Nguyễn Thị Mạnh Hà Hoặc ít nhất cũng là Mạnh Hà Nếu chỉ có Hà không, thì người ta sẽ không kịp đọc xong đã quên mất cái tên bình dân ấy Tôi luôn cố gắng ghi nhớ tên người khác và gọi tên họ Vì tôi muốn người ta cũng gọi tên và nhớ tôi Bố tôi dạy Những việc gì mình không muốn thì đừng áp đặt cho người khác còn nha. Những gì tôi muốn nhận từ người khác, tôi sẽ làm cho họ trước vậy. Sau này, tình cờ tôi được biết, ông ta chính là Lê Quy Diễn, một trong 10 nghệ sĩ trẻ được nhận giải thưởng do thành phố Toronto, Canada tài trợ năm 2007. Có lẽ tôi khiến thầy nhớ lại thời sinh viên cơ cực sôi nổi, Nên thỉnh thoảng sau giờ học vào cuối buổi chiều thầy lại kể một vài điều gì đấy về những ngày đầu thầy lơ ngơ vào trường đại học mỹ thuật cho tôi nghe Tần suất của những câu chuyện ngày càng nhiều từ thỉnh thoảng dần dần chuyển sang thường hay Tôi không phiền hà gì đón nhận những câu chuyện của thầy rất hào hứng Chỉ đôi lúc thầy có điện thoại mà dẫn đờ đi tiếp tục kể chuyện Khiến tôi thấy hơi ái ngại Lo ông ta sẽ bị trễ hẹn Vì giao giấc 5 giờ chiều Bao giờ cũng kẹt xe Kết luận đầu tiên của tôi Về thầy tôi Ông ta ok Trong mắt tôi Khi nhìn nhận đánh giá con người Bao giờ tôi cũng thiên dị Rất rõ cho phụ nữ Nếu một phụ nữ tỏ ra Tham tiền Tôi biết trong sâu thẳm của người phụ nữ ấy là bản năng bảo bọc, muốn bảo đảm ấm êm, sung sướng cho tổ ấm và những đứa con của mình. Cho dù những đứa con và tổ ấm ấy có như thế nào trong mắt người đời, thì với cô ấy đó vẫn là báo vật. Có ai đó chê bai người đàn bà nào đó chân diện quá, cô gái nào đó chăm chút bề ngoài quá, tôi sẽ hỏi lại. Một người muốn mình đẹp hơn có gì sai không? Nhất là một phụ nữ. Suy cho cùng, chẳng phải cho đàn ông thích tìm đến giả ngoài nên phụ nữ mới chăm giả ngoài hay sao? Cũng chỉ là cung cầu. Sau mười mấy năm là một đứa con nít và 10 năm nhìn đời bằng con mắt của phái nữ, tôi không thích thú gì khi phải công nhận một sự thật. Có những đứa con trai Hay những người đàn ông Thậm chí không buồn ngó đến một cô gái Khi cô ta đứng trước mặt Nhưng cũng cô gái đó Chưa cần phải 90, 60, 90 Và 1m7 dúng nhảy Chỉ cần đó là phụ nữ Nếu dẫn một bộ váy hoa Và bôi lên chút son Dù cách xa dài mét Gã đàn ông hay tên con trai nào Cũng dương mắt lên nhìn Lần đầu tiên phát hiện ra điều đó Tôi có cảm giác buồn nôn trước những cái nhìn như vậy Cứ cho đó là bản năng rất con người Sao không kín đáo, tinh di hơn một chút đi Những cái nhìn lộ điểu như vậy Khiến tôi có cảm giác đôi giày cao gót dưới chân Là một bộ móng guốt đang gõ lột cột Bộ đồ nữ tính trên người Là lớp da sắn, ngứa ngáy Đang chờ ngày bong ra Lớp trang điểm nhẹ trên mặt tôi Cũng đang lúng phúng dú long măng Trong khi đôi môi son sắp biến thành chiếc mỏ quả kêu lên Quát, ngớm nghiết Một cách tự nhiên tôi chia nam giới thành hai loại Ok và khô ô okay. kê Không ok Có nhiều cách đọc ok và ca ô ô ca Ô và kê ô ô Hoặc đọc theo tiếng Anh là OK, giật K, double OK Với loại OK Tôi biết họ nhìn nhận tôi là tôi Cho dù tôi có ăn mặc tomboy Hay bohemian Hippie hoàng hoại Miễn đó là tôi Đối với loại COOK -OK, Tôi cố gắng phòng tránh mọi tiếp xúc Kể cả cái nhìn của họ Đối với loại Ki COOK -OK, Tôi cố gắng phòng tránh mọi tiếp xúc kể cả cái nhìn của họ móng tay sau lúc mới lên thành phố tôi không nghĩ đến mà học nghề này nhỉ vừa nhanh vừa thời thượng chắc sẽ kiếm được nhiều tiền lắm thay gì phải đi học trung cấp rồi lóc cốc gõ cửa từng công ty sinh Việt tôi không được trang bị một ngoại hình ưa nhìn chiều cao khiêm tốn 1 người tròn mặt cũng tròn nên nhìn tôi với trẻ con đã thế Tôi lại không mau mồm nhanh miệng cho lắm, giọng nói thì nhẹ nhẹ, hiều thào, không được truyền cảm. Tôi suy nghĩ nhanh, tôi làm được việc, tôi học cái mới rất nhanh. Những điều này đâu có hiển thị trên mặt hay trên quần áo tôi cho người ta đọc lúc phỏng vấn. Thông thường, những người dưới tôi muốn đè đầu cởi cổ ai hay muốn người khác ngước nhìn thì phải giác một hay dài cái bằng càng to nặng càng tốt. Nói thêm rầu, tấm bằng tôi có chỉ là trung cấp ngoại ngữ tinh học, đủ dùng làm công việc văn phòng làng nhàng, không có hậu cảnh sáng lạng như tấm bằng kỹ thuật nghề 3 7 nữa chứ. Tiếng Anh tôi khá, ai tin? Tiếng Việt tôi giỏi, ai cần? Không ai cần biết tôi từng đoạt giải nhì quốc gia, buồn tiếng Anh, trung học cơ sở, khi mà tôi thi rớt đại học và đang cầm một cái bằng trung cấp. Mỗi lần ngồi trong đớp giả Tôi đã nghe đều đặn giọng thầy diễn Nhắc nhở răng đe các em đang lượn thi Bây giờ hoặc không bao giờ Hãy học quên ăn quên ngủ Cố gắng tập trung trong vài tháng Rồi cuộc đời bạn sẽ khác Còn không xác định được vậy Thì thôi đi Đừng có học hành làng nhàng Chơi chơi Tôi chỉ dạy cho những ai muốn thi đậu thôi Nếu năm tôi học 12 Có ai đó nói với tôi cầu đó Cũng với giọng nghiêm khác đó Liệu cuộc đời tôi có khác hơn chăng? Còn nhớ Sau khi mẹ tôi dở nợ đột ngột Khi tôi đang nghỉ hè năm lớp 10 Cả nhà tôi ảm đạm không tả được Ở cái xóm nhỏ đó Lâu lâu lại nghe có người bể hụi Dở nợ Tháo động cả khu chợ Và mấy xóm quanh đó Người ta quy động tiền Và quay dòng vốn thế nào Mà những người cầm cái hội Hay dẫn nhà sống bằng nghề cho dây lấy lãi Đều ít nhất một lần Rơi vào tình trạng bể hụi Hoặc rung rinh sắp bể Sau này Khi tôi để tâm hơn một chút Đến mảng kinh tế Tôi nhận thấy Những lần dòng vốn của khu dân cư nhỏ xóm đối đó Chao đảo Đều là vào dẫn dịp Mà báo đài nhan nhãn các thông tin khủng hoảng kinh tế Có lẽ những sinh viên kinh tế sẽ gọi đó là tác động của nền kinh tế dĩ mô lên các cá thể kinh doanh nhỏ. Nhưng với những người dân quê tôi, họ không biết và không cần biết đến những khái niệm đó. Họ không đọc báo, nhất là các bà các cô, những người thích chơi hội Đàn ông thì đọc công an và ăn ninh thế giới, hay đến mùa World Cup thì đọc tin nhanh. Người chơi hụi thì cứ cầm cụi mãi biết Bên chiếc khung chằm nón đủ chục đi bán Và đóng hội để dành Người nào sau một thời gian ngãn ra Với cái khung nón Thì đứng lên làm chủ hội Đi đi lại lại Gom hội cho vui Ở cái xóm chằm nón này Khi nghe tin bể hụi Ai cũng mất cỡ dài triệu Đến dài chục triệu Người ngoài ồ lên Ra nhà trống tên toàn dân lắm của nã Vì nhà tôi có mỗi kho sách Ai đến cũng trầm trồ sau nhiều sách thế Hèn chi con hà nó học giỏi Trong khi con đích trong xóm chằm nón Hoặc đến mùa hội xuân vào núi bán nhan Bố mẹ lại rất hãnh diện và an tâm Khi tôi ngồi ôm các cuốn sách đọc là niềm vui đầu tiên của tôi một trong những nhân vật tôi ngưỡng mộ đầu tiên là hômpage hãy quan sát những chi tiết nhỏ để đọc cả câu chuyện hàm ẩn trong nó và đừng bao giờ kết luận thì chưa đủ các luận chứng sách không biết để dành từ bao giờ tôi không thắc mắc tôi cảm thấy nhà tôi có nhiều sách là một điều rất tự nhiên phải như thế Ký ức đầu tiên trong tôi là hình ảnh lờ mờ về ông nội tôi ngồi bên sông cửa đọc sách cảnh chiếc bàn trà. Chiếc bình trà có in hình ông thọ và cô tiên ngồi cạnh con nai có đôi gạt vàng to. Ký ức rõ ràng hơn là bố tôi luôn trong đèn đọc sách mỗi đêm. Lúc còn ở nhà nội tôi ngủ chung với bố mẹ. Một tối tôi thò đầu ra khỏi mùng giật giật quyển sách trên tay bố. Khi bố đang đọc truyện cho tôi nghe Và làm đổ cây đèn dầu bên cạnh Vết bổng trên môi bàn tay phải tôi Đến giờ vẫn để lại vết sẹo mờ Rất may là mẹ đã không làm mất vết sẹo ấy của tôi Năm tôi học lớp 1 Nhà tôi đã dọn ra ở riêng ngoài ấp Ninh Trung Không còn ở ấp Ninh Thọ Chung với nhà nội tôi Trường tiểu học của tôi lúc ấy là cơ sở phụ của trường Ninh Sơn A Nên lớp tôi học là lớp 1H Tổng kết học kỳ 1 tôi đứng đầu lớp Dự lễ tổng kết xong, bố chở tôi về nội Trình tờ giấy khen cho ông tôi xem Ông cười hiền, chồng râu bạc rung rung Con chó nhỏ giỏi quá Con học lớp 14 hả? Bố con tôi cười ồ Và giải thích cho ông Đó là lớp 1H Đó cũng là ký ức duy nhất của tôi Về ông nội Một người cả đời đọc sách thánh hiền Và hành đạo Tháng 3 âm lịch năm sau Ông tôi mất Năm lớp 5 Tôi thi học sinh giỏi văn Sáng sớm trời còn mờ sương Tôi chưa tỉnh ngủ Bố đeo tôi đi trên chiếc xe đoàn dông Ra đến thị trấn Bố rẽ vào gánh xôi nào đó Và mua cho tôi gói xôi đậu Ăn xôi đậu còn sẽ thi đậu Bố bảo thế Tôi biết món xôi đậu rẻ Hợp với túi tiền chạy xe ôm của bố tôi Và cũng hợp với khẩu vị con nhà nghèo của tôi Xôi đậu, các món bánh và các món chai Là những món khoái khẩu của tôi Mẹ tôi vẫn thường ca cẩm. Con nhỏ này cứ ăn đồ chay không à. Chắc có căng tu quá con. Tôi chỉ im lặng ăn xôi. Xôi ngon. Tôi đi thi. Tôi thi đậu. Bố bảo nhờ ăn xôi đậu. Ông lại phải đạp xe đèo tôi đi học bồi dưỡng ở huyện rồi lên tỉnh. Bố tôi không cười. Hay tôi không nhận ra cái cười của ông Nhưng tôi cảm giác ông vui Vui hay buồn Cũng không biểu lộ ra ngoài Đó là tính cách bố tôi Mỗi khi tôi khóc Bố đều bảo tôi Con hãy kìm xúc động vào trong Con xem Khóc có giúp ích được gì không Tôi nín khóc Nhưng cứ thúc thích mãi Và trong lòng Vẫn không phục Mẹ tôi là người rất mau nước mắt, cũng dễ cười. Có lẽ tôi mau nước mắt giống mẹ tôi, nhưng tôi lại không thể khóc đó rồi cười đó như bà. Mẹ tôi sôi nổi, nhiệt tình, nghĩ gì nói đó, không thâm sâu. Bà chăm tôi lúc nhỏ cũng giống như khi tôi lớn, lúc nào cũng lo tôi gầy, tôi thiếu ăn. Bà không có cái ẩn nhẫn dịu dàng, thầm lặng, Của những người phụ nữ gốc trung khác xung quanh tôi Không rõ năm nào Chỉ biết rằng lúc ấy tôi còn rất nhỏ Do đó cũng là một trong những ký ức tuổi thơ đầu tiên của tôi Gánh xiếc từ thành phố về quê tôi biểu diễn Đám đông khổng lồ dây quanh gánh xiếc chờ đợi Mẹ tôi thích xem xiếc một phần Nhưng chủ yếu là muốn cho tôi được xem xiếc Sau này nghĩ lại, đúng là mẹ luôn cố gắng sao cho tôi không thua chị kém em, luôn được bằng bạn bằng bè về mọi mặt, nhất là những trào lưu thời thượng xung quanh. Bố tôi không thích siết. Ngày xưa tôi tin thế, chỉ có mẹ ôm tôi trong đám đông chen lấn xô đẩy dẫm đạp nhau, nháo nhào trước rạp siết. Một đợt sống xô tới, tôi ngã dối dụi tuột tay mẹ ra. Mẹ chụp lấy dai tôi giữ lại Sau đó tôi nghe tiếng một người đàn ông À sao chuyện này cắn tay tôi Chứ chú đè con tôi mà Giọng mẹ tôi dứt khoát Sau đó mọi người cũng vào được rạp Và tôi được xem chó làm toán Năm đó tôi đậu giải nhị quốc gia Môn tiếng Anh Mẹ tôi rất vui Nói cười suốt Gặp ai cũng loan tin Tôi không thoải mái lắm Nhưng mẹ mà Cô bẫy tôi cười mỉm kính đáo Một lúc sau cô bảo tôi Nói bố mua cho con chiếc xe đạp mới đi Cô vừa mới bán bụi tre nè Đó là chiếc xe đạp đầu tiên của tôi Bố con tôi hâm hở ra thị xã lựa chọn Cuối cùng dông về chiếc mặt tin 107 màu đen Khùng khá dung dắn Mạnh mẽ, dạo đó xe đạp Trung Quốc rất thịnh hành trong xóm tôi, nhưng tôi không thích những chiếc xe ẻo lã đó. Phần thưởng của cô tôi mà, phải thật đặc biệt. Bây giờ biết tính toán, tôi tự hỏi làm sao bán bụi tre đủ để mua chiếc xe đạp. Chỉ cô cô tôi mới làm thế cho tôi. Kết quả thi tiếng Anh của tôi khiến mọi người ngạc nhiên từ dựng của tôi chắc chắn không thể nhiều bằng các bạn trong đội tuyển ở trường thị xã các cuốn sách bố tôi mua cũng không sánh được với các bộ sách đắt tiền của họ điểm lại tôi nh hơn cả đứa giỏi nhất trong đội tuyển của tỉnh lần đầu tiên tôi nhận ra người giỏi nhất không hẳn là người ở vị trí cao nhất chẳng qua Có lẽ tôi đã tập trung tốt nhất so với mọi người khác ở 3 tiếng đồng hồ trong phòng thi và tận dụng triệt để kỹ năng làm bài. Thời điểm tôi nhận ra hiệu quả của phương pháp loại suy có lẽ là thời khắc xấu cho tôi, không phải là điều thú vị gì như tôi từng nghĩ. Tôi được tuyển thẳng vào trường chuyên tỉnh và thi phân chuyên vào lớp chuyên hóa sinh. Cô Duyên gọi tôi vào đội trưởng Anh Để thi học sinh giỏi cấp 3 Nhưng tôi từ chối Tôi không thích Tôi muốn làm một bác sĩ Tôi muốn đối đầu với cái chết đáng sợ Ở chi thế trực diện Hơn là vị trí y tá Như mẹ tôi và cô tám tôi Tính cách hồn nhiên hồ hởi Dễ tin người của mẹ tôi Quả thực không thích hợp Để đi làm ăn Cho nên việc mẹ tôi đổ nợ Cũng dễ hiểu thôi Nhưng ngày xưa tôi không hiểu Tôi hụt hẳn Khi mọi thứ xung quanh đổ ợp xuống Mọi việc vẫn bình thường đối với tôi Tôi vẫn là học sinh giỏi Chỉ có điều tôi hay đau đầu hơn Và thỉnh thoảng rơi vào trạng thái Đọc một đề bài Mà đầu óc trống rỗng Bố tôi gian xin chủ nợ Mẹ tôi khóc thuốc tích. Sáng tôi lục cơm nguội ăn và ôm cặp. Thưa bố mẹ con đi học. Như trước giờ vẫn thế. Hôm nào không còn cơm nguội, mẹ dặn tôi qua tiếng thuốc tích. Lấy tiền theo mua đồ ăn sáng nha con. Nhưng với một đứa hay quên ăn với tôi, thì lời dặn ấy cũng trơn tuột như hạt nước trượt qua phiến lá ngoài